thử nghĩ xem. Sau khi Fred Astaire thử vai lần đầu tiên vào năm 1933, ghi chú của vị điều hành cuộc thi của MGM, không biết diễn. Hơi nhàm chán. Biết nhảy một chút, Astaire lưu giữ tờ giấy ngay phía trên lò sưởi nhà mình tại Beaver Hill. Một tay chuyên gia nói về Vince Lombardi, anh ta biết rất ít về bóng đá. Thiếu động cơ. Socrates đã bị gọi là kẻ vô đạo đức, người làm hỏng thế hệ trẻ. Khi Peter Di Daniel học lớp 4, cô giáo của anh, bà Philip vẫn thường nói, Peter Di Daniel, em dở quá, em chẳng làm được cái gì cả và em sẽ chẳng đạt được điều gì cả Peter vẫn dốt đặc và mù chữ cho đến năm 26 tuổi Một người bạn thức với anh một đêm và đọc cho anh cuốn sách Suy nghĩ và làm giàu, thinh èn rao ri Bây giờ anh làm chủ khu phố hồi xưa anh lớn lên và đã xuất bản cuốn sách Bà Philip, bà đã lầm Luisa Mey Ancot, tác giả cuốn Những người đàn bà nhỏ, Little Women, đã được gia đình khuyên nên đi làm hầu gái hay thợ may. Beethoven chơi rất giỏi đàn violin và thay vì phải tập luyện liên tục ông chơi những bản nhạc tự mình sáng tác. Thầy giáo của ông nói rằng ông không có cơ hội để trở thành nhà soạn nhạc. Cha mẹ của ca sĩ opera nổi tiếng Enrico Caruso muốn anh trở thành kỹ sư. Thầy giáo của anh nói anh hoàn toàn không có giọng và không biết hát. Charles Darwin, cha đẻ thuyết tiến hóa, bỏ học y khoa và cha ông nói với ông, mày chẳng làm được gì ngoài việc bắn, bắt chuột và nuôi bọn chó của mày, trong hồi ký của mình, Darwin viết, tất cả các giáo viên và cả cha tôi đều coi tôi là một cậu bé bình thường với trí tuệ chưa đạt mức trung bình. Hoàng Disney bị đá ra khỏi tòa soạn báo vì thiếu sức sáng tạo. Trước khi tạo ra Disneyland, ông đã phá sản vài lần. Các giáo viên của Thomas Edison khẳng định rằng để mà có thể học điều gì thì ông quá ngu dốt. Anbers an sang cho tới 4 tuổi vẫn chưa biết nói và đến 7 tuổi vẫn chưa biết đọc. Giáo viên mô tả ông như là một đứa trẻ chưa phát triển đầy đủ về trí tuệ, không hòa hợp, lúc nào cũng trên mây với những giấc mơ ngu đần, ông bị đuổi khỏi trường và DH Bách khoa Zurich không chịu nhận ông vào học. Louis Spasser chỉ là sinh viên bình thường trong trường DH và trong môn hóa chỉ đứng thứ 15 trên tổng số 22 sinh viên. Isaac Newton học tiểu học rất kém. Còn cha của nhà điêu khắc Rodin khẳng định tôi có đứa con trai ngu đần. Ông nổi tiếng là đứa học trò kém nhất trong trường. Ba lần thi rớt vào trường mỹ thuật. Chú của ông coi ông là một đứa mất dạy. Leo Tôn Sô tác giả Chiến tranh và Hòa Bình bị đuổi khỏi trường đại học. Ông thiếu khả năng và ý chí muốn học. Tennessee Williams, tác giả nhiều kịch bản sân khấu, rất nổi giận trong thời kỳ còn đi học DH Washington khi mà một vỡ kịch của ông bị rớt cuộc thi giữa các sinh viên cùng năm học. Một giáo viên của ông nhớ lại rằng ông đã phê phán công khai quan điểm của bang giám khảo và trí thông minh của họ. F. V. Đức Paul Lau đã từng làm trong tiệm giặc ủi. Những người thuê mướn ông kể lại rằng ông không biết cách giao tiếp với khách hàng trước khi Henry Ford thành công ông đã 5 lần thất bại và trắng tay. Ba B rút được nhiều nhà bình luận thể thao chọn làm vận động viên điền kinh giỏi nhất mọi thời đại. Anh nổi tiếng vì tạo được kỷ lục chạy, hôn rung trong 3x bang nhưng cũng nổi tiếng vì giữ kỷ lục bị phạt nhiều nhất. Winston Chu Chiêu bị rớt lớp 6. Đến năm 62 tuổi chưa bao giờ ông là thủ tướng chính phủ và chỉ trở thành thủ tướng sau nhiều va vấp, thất bại. Những thành công của ông chỉ đến khi đã trở thành người đứng tuổi. 19 nhà xuất bản từ chối xuất bản cuốn Jonathan Livingston Seagull của Richard Bach, cuốn sách về một con chim hải âu chưa đến 10,000 từ. Cuối cùng thì vào năm 1970 mắt Milan chịu xuất bản. Đến năm 1975 riêng ở Mỹ đã bán được hơn 7 triệu bản. Richard Hooker làm việc 7 năm để viết cuốn tiểu thuyết hài hước M A S H để sau đó bị 21 nhà xuất bản từ chối in. Cuối cùng thì nhà xuất bản Morrow chịu in. Cuốn tiểu thuyết trở thành best-seller, sách bán chạy nhất, được dựng thành một phim nhựa tuyệt vời và cả một bộ phim truyền hình rất thành công.